hiện tại và tương lai làm cuộn lên tình yêu ôi tình yêu thâm sâu ôi tình yêu cao vời như sóng cuốn biển khơi như nước sao rạt chiếu soi tình yêu mềm mên khôn thật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 đã cứu chuộc nhân trần như chết bao nhiêu lần để vì tội muôn dân mẹ đấng cứu trần gian. Ôi tình yêu thắm sâu, ôi tình yêu cao vời như sóng phồn biển khơi sau rạt trời lòng tình yêu men men Trái đã mòn, lòng mến vẫn không sơ. Tình nào đẹp tươi hơn bằng tình yêu mẹ con? Mẹ yêu dạy dỗ con nên người, mẹ dẫn con vào đời đường gặp gành trời vơi. Còn vương bước về trời. Ôi tình yêu thâm sâu, ơi tình yêu cao vời, như sóng hồn biển khơi, như nước sao dạt trôi. Là tình yêu mềm nên khôn thật nhiều, là tình yêu Con mến mẹ thật yêu Dạy con Tôn kính Chúa trên trời Và mến yêu mọi người Thực hành luộc yêu thương Nơi vòng ơn bạc nghĩa Một khi Mai tóc đáp bạc màu dâng chúa lời nguyện cầu cậy nhờ mẹ đưa con được tới chốn bình an ôi tình yêu thắm sâu ôi tình yêu cao vời như sóng cồn biển khơi những sao trên trời lòng tình yêu men men khôn thật nhiều lòng tình